Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cứ gọi Ai muốn kêu bằng anh Anh Thảo cũng được Hay gọi là anh ba cũng được Gọi anh ba là cái kiểu miền nam Gọi anh Thảo là cái kiểu Ở ở một, ở những tỉnh miền trung Mà Thị Thảo biết nhá. Xin lỗi Phải giải thích Đây là cái cơ hội Chứ không thôi mọi người cứ rầy nhau hoài Bây giờ chúng ta bắt đầu trở lại câu chuyện Còn nếu các bạn nào mà nói rằng Việc Thảo kể chuyện không kể mà cứ ngồi giải thích, mất thời giờ. đừng nghe. Đây là chuyện bên lề của Việc Thảo. Và qua đó chúng ta đọc những cái bức thư kể những câu chuyện của các bạn gửi về. Trong đó có phần tâm tình. Nếu ai không thích, đừng nghe. Không thể bắt Việc Thảo phải đúng theo ý của mình được. Nó là văn hóa của Việc Thảo. Xin cảm ơn. Đây là những câu chuyện của con và vợ con cùng hai chị trong phòng sanh. Ngày đầu, vợ con chuyển dạ hai phần. Có nhiều em, nhiều cháu chưa có sanh nở, nhiều khi không có nghe, không có biết, không hiểu chuyển dạ hai phần là sao. Chuyển dạ hai phần, đây là nói cái cửa mình, cửa mình là cái bộ phận sinh dục của người phụ nữ nơi mà sanh con đẻ cái ra nó nở nó nở ra được hai phân hai phân là hai cm nhé cứ mình bình thường mà nó nở ra nở ra nở ra là bắt đầu gần xanh rồi thì bác sĩ kêu ở lại làm thủ tục rồi mọi việc diễn tiến tốt đẹp sau khi sanh được hai hôm thì vợ của con ngủ lúc nào cũng thấy có một ông mặc đồ thung đen mà mặc chảy máu cầm chổi đánh suốt hai đêm liền đều thấy như vậy còn mới trấn an vợ con nói Thôi ráng ngủ đi ba ngày nữa rồi mình về qua hôm sau tầm cỡ hai giờ sáng lúc đó vợ con ngủ con thì đang canh cho con của con cứ hai tiếng là cho nó bú một lần nít mới xanh mà cứ hai tiếng bú một lần hai tiếng bú một lần bú xong rồi con con ngủ con mới ngồi bấm điện thoại cho con chưa ngủ lúc đó con thấy cái chị giường ở bên cạnh đó chị tình nhi tại phòng này có hai hai đẩy giường hai Hai, hai, hai người phụ nữ san nằm chung. Thì cái chị Nhi này chị bị giật mình. Chị giật mình thức vậy chị mới nói chuyện với chồng chị. Chị kêu chồng chị lên giường ngủ đi để cho chị xuống ghế bố nằm. Anh chồng mới hỏi tại sao không ngủ trên giường. Chị Nhi chị nói mấy hôm nay đó, chị ngủ chỉ xoay đầu qua cửa thì không có sao. Hôm nay chị say đầu vô tường ngủ thì chị mơ thấy ngay cửa sổ giường... Có cái màn che đó, có hai người đàn ông áo đen đứng đó đuổi kỹ đi. Phải nói giấc mơ giống như là giấc mơ của vợ con đã thấy. Cái điều con suy nghĩ là hai người phụ nữ khác nhau chỉ nằm chung một phòng. Hai giường khác nhau, vậy mà nằm thấy cùng giấc mơ giống nhau, đều bị những người mặc áo đen đó mà đuổi đi ra khỏi phòng. Còn đối với con thì từ ngày về ở rễ, Đây là chuyện chuyện xảy ra ở nhà Con ngủ bình thường không có gì xảy ra hết Có lần con nằm mơ con thấy dì phò về Bà đi lên tới lầu Lên tới phòng của hai vợ chồng con bà la Ê mày Qua đây ở sao mày không thắp tao cây nhang hả mày <cười> Lúc đó con chỉ biết cười trừ Rồi con nói mai con thắp tại con quên Lúc đó con chả thấy sợ gì cả Bà mới còn nói thêm một câu vừa nói vừa cười, mày không thấp ha, mai tao về tao chọc cho mày khỏi ngủ luôn nha con. Lúc đó con mới giật mình thức dậy thì trời cũng đã sáng bẩn rồi. Con mới kể lại cho ba má vợ nghe, thì ông bà nói, chưa hết đâu còn, còn gặp dài dài thôi. Nhưng mà có điều bà hiền lắm, lúc sống ngay cả con kiến cũng không dám giết nữa. mới mấy ngày trước đây thôi khi chuẩn bị qua tháng bảy âm lịch, vợ con có nhắc nhở con hạn chế nha, đừng có đi đường phía nhà sao, cô hồn nhiều lắm. Tại vì con thường đi chơi bi-a về trễ, nhà trước thì khóa cửa nên con phải đi ngõ sao. Nhà bên vợ con ở là là nhà ở chung cư ở đường Nguyễn Trãi, ngay cái mũi tàu Trần Phú. Nếu mà ai ở khu vực này hầu như chắc biết nhà nhà của bên ngoại vợ con nguyên cái chung cư lầu hai thì ổng chiếm hết căn to rồi phân chia lại cho mọi người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện